các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì quý vị à uh, cho buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với tập cuối cùng của cuốn số 2, bộ truyện Hậu uh, Ly du hành ký của tác giả Hoàng Nam. Uh, một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Hoàng Nam. Cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của phần diễn đọc của Định soạn. Tư Phong lắc đầu biểu thị mình không biết, nhìn qua ánh mắt của mọi người ai nấy đều mờ mịt, duy chỉ có Sư đang Thiền sư là thân thể có chút run lên nhè nhẹ. nhẹ. Thân là Phật môn đại năng, nhưng đứng trước vật này lão không khỏi cảm thấy lạnh buốt từ sâu trong thân thể. Bạch Cốt Yêu Thỳ, ngươi vẫn còn tồn tại sao? Bốn chữ Bạch Cốt Yêu Thỳ từ miệng của Sư đang Thiền sư phát ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây Trừ Tiểu Minh, ai nấy đều sợ hãi. Ngay đến cả Trưng Phong sinh sâu đẻ muộn cũng đã từng nghe được những giai thoại về nàng. Có thể nói danh tiếng của Bạch Cốt Yêu Thi rất lớn trong giới huyền môn. Ô, Lão Hòa Thượng, người nhận ra ta sao? Sơn Đăng Thiền Sư niệm một tiếng Phật hiệu đáp. Danh tiếng của Bạch Cốt Yêu Thi sớm đã lan truyền trong giới huyền môn từ rất lâu. Lão nàm nghe tới cũng không có gì làm lạ. Nghe nói Bạch Cốt Yêu Thi vì tình mà chết. Tôi luyện thành yêu thi gặp nam nhân liền quyến rũ rồi giết hại Công từ đó mà trong nhân gian lưu chuyển câu nói Mỹ nhận sắc nước hương trời Lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân Ấn đỏ kia chính là chỉ ba chấm tròn màu đỏ như máu tại bi tâm của ngươi Bài cốt yêu thi nghe Sơn Đăng Thiền Sư nói đến đây Thì cười lên giữ tợn miệng thì thầm Hay cho câu lưu thêm ấn đỏ hại đời nam nhân Ta có ngày hôm nay không phải là do nam nhân các người ban phát hay sao? Ta vì hận mới báo thù có gì sai? Là do người tự đoại chứ nào ai ép buộc. Nhân quả báo ứng đã có Hoàng Thiên Chứng Giám, Phật Tổ Xoay Xét. Bạch Cốt Yêu Thi, Lão Nạp Quyên nghe một câu, Buông hạ đồ đao lập địa thành Phật, buông bỏ chấp niệm đi thôi, à gì đà Phật. Sơn Đăng Thiền Sư nói đoạn lại tuyên thêm một câu Phật hiểu. Nhân quả sao, thiên đạo sao Nếu có những thứ đó thì nhân gian này đã không lắm oàn trái Lão hòa thượng đừng có phí công vô sức Các người tới là vì âm huyệt này phải không Vậy thì hôm nay ta muốn xem kẻ nào có thể đụng được vào nó Bài cốt yêu thi nói đoạn liền cười lên giữ tợn Nàng không ngần ngại phóng xuất toàn bộ yêu khí cùng vi thi khí Bộ rắn của nàng cũng vì vậy mà phát sinh biến hóa Từng giải lụa phất phới tung bày như là muốn khoe ra những điểm trắng hầm. Điều mắt trong vèo mang theo sự du hoặc, nhìn về đám người. Còn mẹ nó sao có thể biến đổi nhanh vậy? Tiểu Minh tận mắt nhìn thấy một màn biến hóa của bài cốt yêu thi thì há mồm trận mắt. Trận chiến này những thú có thể làm cho hắn đều đã làm. Hiện tại Tiểu Minh đang đứng sau cùng đoàn người. Hắn biết trận chiến trước mắt mình không có tư cách để tham gia. Sư phụ đừng có phí lời với ả Kẻ đã đọa mình vào tà ác Thì mãi mãi không thể hướng thiện được đâu Chị Dũng giất lời Liền vung trường tiến lên Sân đăng thiền sư thở dài Những lời nói vừa rồi của lão Xem như cũng đã làm tròn một chữ thiện Bài cốt yêu thi kia Đã không nghe lão Thì cũng đành động thủ Hai thầy trò sân đăng thiền sư vừa tiến lên Thì đám người của Lý Hồng Trương phòng Cũng tiếp bước Cái đó là Trần Kiên và Hoàng Linh, sinh tử chi chiến cứ như vậy mà bắt đầu. Tốt lắm, các người lên hết đi. Bảy cốt yêu thi cười lên điên dại, trùn chất một cái nhảy thẳng Linh không chung. Cái đó làm ra một hành động khiến cho Lý Phượng nãy giờ đứng cảnh của Tiểu Minh không phải nâng tay lên che mắt của hắn. Cái gì vậy, sao mùi lại che mắt của ta? Tiểu Minh hét ấm lên cố gỡ tay của Lý Phượng xuống. Ngay khi đôi mắt được giải phóng Tiểu mình hạ hốc mồm như là mong đợi một điều gì đó Trên không trùng toàn thân của bài cốt yêu thi Được nâng đỡ bởi một đám hắc vụ Đôi tay mềm mại nắm chặt lấy bên mép áo Ánh mắt của nàng như là khiêu khích mời gọi Chất lấy đỏ tươi đưa ra liếm đi chút máu còn vương ở trên mép Bất chận đôi tay của nàng vận lực mà tung hay vật áo Cứ ngỡ là những thứ tuyệt mỹ sẽ phơi bày Thế nhưng những hình ảnh ẩn hiện trong trong mắt của Tiểu Minh lúc này là một bộ xương trắng xóa từ trong vật áo của bài Cốt Ưu. Thích... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net